Xin chào các cô các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với một tác phẩm truyện dài, truyện hình sự pha án dài kỳ của tác giả Huỳnh Bá Thành, Đêm mùa hè nghiệt ngã. Rất mong quý vị khán khán giả tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ kênh MC Đình Duy bằng cách cả bấm nút đăng ký kênh, cho Đình Duy một like, một chia sẻ và để lại cái suy nghĩ cảm xúc của quý vị ở dưới phần comment. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây, chúng ta cùng nghe chuyện. Ký giả Lê Thái đọc lại bài điều tra phóng sự của mình một lần nữa. Đoạn anh lấy bút màu đỏ để tự biên tập những đoạn văn anh chưa ưng ý. Là nhà báo, với tay nghề trên 20 năm, đừng làm phóng viên trụ cột cho bài tờ báo xuất bản tại Sài Gòn trước ngày giải phóng. Lê Thái luôn chứng tỏ là một người cầm bút trứng trạc, không muốn để người biên tập sửa chữa câu cú của mình. Nhất là không bao giờ anh chọn sai đề tài để bài báo bị gạt ra khỏi số báo đang chuẩn bị lên khuôn. Lê Thái được đồng nghiệp mô tả như là một ký giả cư khôi và thông minh. Anh có kiến thức khá sâu rộng về xã hội, lịch sử, văn hóa, chính trị và nhờ anh đọc sách báo rất nhiều. Trong đó có cả sách báo in bằng tiếng Anh, tiếng Pháp. Anh là nhà báo khiêm tốn, chứ ai nghe thấy anh bộc lộ sự hiểu biết của mình bằng những lời mang tính cách chiếm diễn đàn. Trước mặt bạn bè chừng 3-4 người trở lên, anh thường im lặng, lắng nghe họ nói chuyện hoặc tranh luận. Thỉnh thoảng anh nở một nụ cười khi nghe bạn bè kể một câu chuyện trào phúng ý nhị, còn thường thì anh luôn trầm tư dường như nghề nghiệp đã đưa anh đến nhiều nơi để chứng kiến những cảnh tượng được coi là tận cùng của sự bi đát sự thê thảm nên ít nhiều đã ảnh hưởng đến tâm hồn tình cảm của anh vài đồng nghiệp thân thiết với anh đã khẳng định rằng ký giả Lê Thái không còn những tháng ngày vui nhộn như khi mới bước vào làng báo anh trở nên trầm tư kể từ lúc anh viết những loạt bài điều tra phóng sự về bề trái của xã hội những kẻ trà đạp luật pháp Được nhiều người quan tâm tới nhất, nhất là loạt bài bắt oan. Những cái chết âm thầm đăng trên Nhật Báo đối lập dân tộc vào thời điểm sau khi ký hiệp định Paris. Đó là những cáo trạng trung thực, hùng hồn, tố cáo bộ máy cảnh sát Sài Gòn đàn áp dân nghèo rất nghiệt ngã. Tất nhiên, Lê Thái cũng phải vào tù vì những bài báo mà chính quyền Sài Gòn cho là làm hoang mang dư luận, phương hại đến uy tín chính thể quốc gia. Anh được tự do và trở lại nghề cầm bút sau ngày giải phóng. Anh đang viết thiên phóng sự điều tra về vấn đề gì vậy? Lê Thái xếp bài viết của mình lại, ngước nhìn nữ phóng viên Ngọc Lan và hỏi lại. Sao hôm nay cô đến trễ vậy? Ngọc Lan đôi tay xem đồng hồ. Anh quên rồi sao? Anh phân công em đi lấy tư liệu ở công hân quận 5 kia mà. Lê Thái gật gù. Ngọc Lan lại hỏi. Anh viết gì vậy? Cô thử đoán xem. Em chịu thua. Vừa nói Ngọc Lan vừa phóng tới bàn làm việc của Lê Thái, chụp lấy bản thảo một cách mau lẹ, làm anh phải chịu thua. Ngọc Lan là nữ phóng viên cuối cùng mà tòa soạn nhận vào làm việc cách đây 2 năm sau khi cô tốt nghiệp Đại học Tổng hợp văn. Ban biên tập phân công Lê Thái dìu dắt cô phóng viên mới vào nghề này. Ngọc Lan rất yêu nghề, có năng khiếu và thông minh, giọng cô hồn nhiên. Xin trân trọng giới thiệu với độc giả đón đọc cho bằng được thiên phóng sự điều tra vô cùng hấp dẫn của ký giả Lê Thái ngắt lời Ngọc Lan Đừng có vô duyên, đưa đây Cho em đọc đoạn đầu để em học tập Ngọc Lan chăm chú xem vài phút sau cô gieo lên Hay lắm, anh không có bộ mà giam viết phóng sự điều tra bồ nhí nhưng lại rất hay Ngọc Lan xem tiếp vài trang nữa đoạn cô nói nghiêm chỉnh Đề tài này chắc chắn được độc giả ưa thích Dân chúng bây giờ rất ghét các vị giám đốc có bồ nhí Nhiều người nói với em, trên 80% các vị giám đốc lớn nhỏ đều có bồ nhí, đó là những cô gái trẻ đẹp, chuyên môn tấn công vào các vị. các vị từ từ ngã chết lúc nào không hay. Điều tai hại là các cô bồ nhí móc với giám đốc để được duyệt mua hữu nghị một số khá lớn vật tư, sản phẩm, nhà máy, dí nghiệp đem bán ở thị trường đen. Em biết Ngọc Lan nhầm tính, 8 vị giám đốc ở thành phố và tỉnh Thanh Hóa, Kiên Giang có bồ nhí tại quận 1. Trời ơi! Mấy cô ấy sống sướng như tiên, chứ không phải sống kiểu quân tử ăn không cần no như anh em nhà mình đâu. Lỗi tại các vị giám đốc. Ngọc Lan ngừng nói, lại lật lật bản thảo của anh Lê Thái đọc tiếp, và cô có vẻ kinh ngạc. Số liệu về giám đốc có bổ nhí sao lớn thế này? Anh lấy từ đâu ra? Đã gọi là điều tra. Ngọc Lan tiếp lời Lê Thái, nhưng có chính xác không? Số liệu ấy thấp hơn thực tế, vì còn nhiều vị giám đốc cất giấu bổ nhí kỹ quá. Tỷ lệ giám đốc bê bối của ngành nào cao hơn hết? Giám đốc các đơn vị thương nghiệp. Đúng đúng, em cũng thấy như vậy. Có lẽ ở các nơi ấy, hàng hóa gia vô nhiều lại thường buôn bán lòng vòng nên dễ sinh tình. Giám đốc thương nghiệp tỉnh TH có thấy 37 bồ nhí. Anh có đề cập tới không? Theo em, nhà nước phải nhìn nhận thực tế tồi tệ đó để dẹp bớt các vị giám đốc của đủ loại đơn vị thương nghiệp cho dân nhờ. Nữ phóng viên Ngọc Lan để tập bài phóng sự điều tra của Lê Thái xuống bàn. Cô mở túi sách lấy quyền sổ tay phóng viên lật trang gần áp chót chăm chú đọc rồi ngẩng lên nói với lê thái em có thể bổ sung cho anh những tư liệu khá thú vị cho loạt bài này nhờ các nhân viên thương nghiệp giúp đỡ em thu thập được nhiều chứng cứ cho thấy một tay phó giám đốc thương nghiệp quận làm ăn với những thủ đoạn tinh vi như ở các tổ hợp sản xuất muốn công ty của ông ta mua sản phẩm thì phải chi riêng cho ông một số tiền tranh lệch khá lớn do phải nộp tiền cho ông ta nên buộc lòng các ông chủ nhiệm ở tổ hợp sản xuất hàng kém chất lượng Chính cái tệ hại này dẫn đến cái tệ hại khác là sản phẩm do các tổ hợp làm ra không thể nâng cao chất lượng. Rất tiếc các tổ hợp không thể bán sản phẩm của mình một cách tự do mà phải qua thương nghiệp, nên mới có tình trạng ấy. Tài phó giám đốc này lợi dụng triệt để sự độc quyền đó để làm ăn, lấy tiền cung phụng cho bồ nhí chẳng thiếu một món gì. Ngọc Lan đưa quyển sổ tay cho Lê Thái và nói tiếp. Anh biết không, các nhân viên cho rằng công an và báo chí không thể nào phát hiện được những nghệ thuật làm ăn của ông ta. Ký giả Lê Thái lật sổ tay của mình chép lại tư liệu của Ngọc Lan. Khi nào anh cho đăng luật bài này? Lê Thái ngừng chép, suy tư trong giây lát. Có lẽ để chậm lại, anh phải bổ sung thêm vài phần nữa cho phong phú hơn. Ngọc Lan hơi cổ hứng, Buồn 5 phút, tại sao giờ này anh hay chủ trương để chậm lại? Bài phóng sự điều tra về bắt sai, anh cũng để chậm lại. Thế đến khi nào thì anh cho đăng bài ấy? Ký giả Lê Thái đưa tay lên xem đồng hồ. Gần đến giờ làm việc với ban chỉ huy Cảnh sát nhân dân của công an thành phố Về nội dung bài báo ấy Thôi anh đi Lê Thái đứng lên sau khi cất các tài điệu vào ngăn tổ bài viết Anh cho em đi theo để học hỏi kinh nghiệm được không Lê Thái gần đầu Cả hai bước chân trên dãy hành lang lầu hai Em cũng cho rằng Đó là vụ bất oan Em không tin họa sĩ Đức Tuấn là thủ phạm giết hại người yêu của mình Lê Thái dừng lại Nhìn Ngọc Lan hỏi Em nói sao Ngọc Lan mỉm cười hồn nhiên Anh mừng lắm phải không Mà chăng em là đồng minh duy nhất của anh cùng có một quan điểm họa sĩ Đức Tuấn không phải là thủ phạm giết hại người yêu của mình phải vậy không Ngọc Lan không cần nghe câu trả lời của nhà báo đàn anh vừa nói hết câu cô vừa bỏ đi trong dáng điệu rất kiêu hãnh của một cô gái tự biết mình khá duyên dáng và thông minh Ngọc Lan hất nhẹ chiếc túi vải đeo trên vai thòng tới đùi ra phía sau mông và cô thọc hai tay vào chiếc quần mô đen màu mỡ gà rộng thùng thình đoạn Ngọc Lan dừng lại quay nửa vòng Rồi trụm chân lại như một cô gái khiêu vũ kết thúc bản tango. Lúc ấy Lê Thái cũng vừa đi tới. Cả hai đều tươi vui mặc dù không có một nụ cười. Vài phóng viên đi ngang tặng họ những câu đùa dẫn. Hai người định nhảy đầm ngay trên hành lang này sao? Trông hai người có vẻ hạnh phúc quá, làm tôi muốn nhảy lâu. Lê Thái không chú ý đến những lời của các đồng nghiệp chuyên môn trọc gẹo ấy. Nhưng Ngọc Lan thì lại quan tâm đến những câu nói. Cô cảm thấy vui vui trong lòng. Em cũng cho rằng Đức Tuấn không phải là thủ phạm trong vụ án Hoàng Hồng. Ngọc Lan tiếp lời ngập ngừng của Lê Thái. Em là đồng minh của anh kia mà, em sẽ là người đem cơm tham nuôi anh nếu anh bị công an mất bỏ tù vì cái tội bôi nhọ ngành công an qua loạt bài phóng sự điều tra. Lê Thái ngắt lời Ngọc Lan. Thôi, đừng nói dẫn Anh muốn hỏi em, có tìm ra những dữ kiện nào cho thấy rằng họa sĩ Đức Tuấn là vô tội sau khi em đi xác minh ở công an quận Nam công Ngọc Lan lắc đầu. Lê Thái hơi ngạc nhiên hỏi Thế, tại sao em vừa rồi nói rằng em không tin họa sĩ Đức Tuấn là thủ phạm giết người yêu của mình? Dễ hiểu lắm. Dễ hiểu là thế nào? Ngọc Lan đưa tay kéo tay Lê Thái và cả hai cùng đi chậm chạp trên hành lang dẫn đến cầu thang tầng 1. Lê Thái có vẻ rất sốt ruột, hỏi lại. Dễ hiểu là thế nào? Ngọc Lan lại bỏ hai tay vào túi quần, vừa đi vừa nói. Anh thông minh nhưng chậm tiêu. Em đã nói... Em cũng cho rằng đó là vụ bất oan vì chính anh đã nói như thế. Em là đồng minh, nên em nói theo. Giọng Lê Thái nghiêm chỉnh. Tôi rất thất vọng với cô. Ngọc Lan nên chuẩn bị cho mình một nghề khác. Cô không nên làm phóng viên nữa, vì cô không có cái nhìn của riêng mình. Ngọc Lan cảm thấy đau đớn như một mũi kim ghim vào da thịt mình, nhưng cô cũng gắng gượng một nụ cười và nói. Anh là ký giả nổi tiếng về điều tra phóng sự từ mấy mấy năm qua, bài viết của anh luôn luôn thận trọng và chính xác. Vì thế em tin anh, và nói theo anh thì có gì là sai trái, mà anh lại nặng lời với em như vậy, em... Ngọc Lan nghẹn lời. Lê Thái không để ý đến tâm trạng của cô gái 25 tuổi đã hơn một lần vấp ngã trong tình trường, đang dành nhiều tình cảm thầm kín cho anh. Thái dịu rộng lại, nhưng mang nặng bệnh nghề nghiệp. Anh nói như vậy là nhẹ đấy. Lẽ ra anh bảo Ngọc Lan nên về lấy chồng và làm nội trợ. Ngọc Lan lạnh người, giọng không một chút dịu dàng Nghĩa là anh muốn nói với tôi như vậy. Lê Thái nghiêm nghị. Nếu quả thật Ngọc Lan là phóng viên mà không có cái nhìn của riêng mình, thì đó là lời khuyên chân thật, tuy nó hơi tàn nhẫn. Giọng Ngọc Lan đánh lại giận dữ. Tôi phải có cái nhìn riêng của tôi, và tôi nói rằng anh sẽ sai đầm, có thể ở tù. Thôi, anh đi đi. Ngọc Lan quay ngược trở lại, vội vã bước đi. Lòng cô lạnh ngắt và nước mắt trào ra. Để tránh mọi người trông thấy, Ngọc Lan đẩy cửa bước vào phòng vệ sinh nữ rồi khóa trái cửa lại. Lê Thái đứng nhìn, hơi bối rối. Vài giây sau, anh bước những bước do dự đến gõ cửa gọi Ngọc lan Nhưng vài phút ngập ngừng, Thái dứt khoát, không chịu những cô gái nhậm nhẽo. lễ Thái xuống nhà xe, mở khóa, dắt xe. Và khi ra ngoài cổng, anh ngoái nhìn lên phòng vệ sinh nữ. Cửa vẫn đóng kín, ý nghĩ thoáng qua đầu anh. Nếu cô ấy làm chuyện gì bậy bạ trong ấy, thì anh sẽ bị công an mời đến điều tra và anh có thể bị bắt như trường hợp của họa sĩ Đức Tuấn khi người yêu của anh ta bị chết. Lê Thái mỉm cười vì ý nghĩ vu vơ của mình. Ngọc Lan là cô gái bản lĩnh, không bao giờ tự từ một cách dễ dãi như vậy. Và lại Ngọc Lan đâu có phải là người tình của anh. Lê Thái lắc đầu rồi đạp máy xe. Trên đường đi tới trụ sở Ban chỉ huy Cảnh sát Nhân dân của Công an thành phố. Lê Thái có linh cảm một điều gì đó sẽ xảy ra không tốt cho anh. Chẳng lẽ vì cái nhìn của anh khác với kết quả điều tra của Công an mà anh có thể bị trục mũ. Trước đây Khoảng hai tháng, vào một đêm mùa hè, họa sĩ Đức Tuấn, sau khi hoàn thành bức tranh sơn dầu ca ngợi em, mang đến tặng Hoàng Hồng, người yêu của anh. Những tường Hồng sẽ tặng anh những cái hôn nồng nàn, những lời khen đàm thắm. Chàng tin được, trước mắt Đức Tuấn, Hoàng Hồng hoàn toàn khắc hàn người trong tranh. Cô nằm bất độc, mắt trận trừng, da nhợt nhạt, môi tím. Hoàng Hồng đã chết. Họa sĩ Đức Tuấn đến đi trình báo với công an phường và vài mươi phút sau, Tại nhà nạn nhân, cảnh sát phụ trách điều tra các vụ trọng án cùng với cảnh sát phòng khoa học hình sự của quận và thành phố đều có mặt. Họ làm việc một cách khẩn trương và thận trọng. 2 giờ sau khi phát hiện, lúc ấy gần 24 giờ đêm, ký giả Lê Thái cũng đã có mặt tại hiện trường. Lê Thái liền ghi nhận các chi tiết cần thiết trong một bài báo. Một căn nhà lầu đúc rộng 5m, sâu hơn 20m, có 2 tầng gồm 6 phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, hai phòng tắm và vệ sinh nằm trong con hẻm cột xe hơi ra vào được. Nạn nhân chết nằm trên chiếc lông dài ở phòng khách. Trên chiếc bàn salon, có hai tách nước trà đã uống gần cạn, và bên cạnh là chiếc bình trà màu xanh của Nhật. Phía sau chiếc lông dài có cái bàn ủi hiệu National của Nhật đã cắt đứt dây và sợi dây điện của bàn ủi lại nằm trên chiếc ghế salon đối diện. Các sĩ quan phụ trách khám nghiệm hiện trường chú ý đến các thứ nêu trên. Dĩ nhiên, Ký giả Lê Thái cũng chú ý đến dây điện bàn ủi và hai tách nước trà. Sau khi ghi nhận đầy đủ các chi tiết ở hiện trường, Lê Thái hỏi Đại úy Trần Văn Hòa, trưởng công an phường. Thưa đồng chí, ai là người phát hiện ra vụ ăn mạng này? Đại ủy Hòa chỉ về phía người đàn ông khoảng 37-38 tuổi, ngồi ở góc phòng khách bên cạnh một cán bộ công an mặc thường phục. Anh ta là người tầm thước. Dâu tóc bầm sầm, da trắng, mắt sâu, mũi cao Thoạt trông như người lai pháp Anh ta buồn giàu, thỉnh thoảng đưa khăn tay lên lau đôi mắt Anh ta là ai? Quan hệ với nạn nhân như thế nào? Đại hủy Hòa nói Họa sĩ Đức Tuấn là người yêu của cô Hoàng Hồng Lê Thái gật gù nhớ ra tên tuổi của người họa sĩ này Thái lại hỏi Hòa Cô Hoàng Hồng ở đây một mình à? Gia đình cô có bốn người Cha mẹ, bốn chị em và một người bà con giúp việc Họ đi đâu cả? Họ đi về quê ở Đà Lạt cách đây hai ngày. Lê Thái tạm ngưng phỏng vấn vì sự cố hút xảy ra. Lệnh cấp trên truyền đạt có máy bộ đàm, tạm bắt giữ họa sĩ Đức Tuấn. Ký giả Lê Thái đến cạnh một sĩ quan cảnh sát. Anh ta cầm trên tay một chiếc máy bộ đàm nhỏ do Nhật sản xuất để sát lỗ tay. Chiếc máy chỉ thoát ra những tiếng tít tít tít và những nút đèn hiệu màu xanh đỏ nháy liên tục. Anh ta biểu hiện về mặt quan trọng. Làm như chính anh ta có quyền ra lệnh bắt họa sĩ Đức Tuấn Anh ta nói với người mang quân hàm đại quý Cho bành lệnh đi, không nên chậm trễ Lệ Thái quan sát hết mọi người có mặt trong nhà hoàng hồng Họ đều tạm ngưng công việc khám nghiệp, đồ đạc, chụp ảnh Họ nhìn về phía họa sĩ Đức Tuấn đang ngồi ổ rũ Với gương mặt ảm đạm và đôi mắt không giống được nỗi sợ hãi Mặc dù anh ta cúi mặt Thỉnh thoảng mới ngước lên nhìn khoảng không đen mịt ngoài cửa sổ Anh sĩ quan cảnh sát cầm máy bộ đàm lại thúc hối như ra lệnh anh đại quý mà lúc này thì Lê Thái mới nhớ ra anh đại úy ấy là Lê Minh đội phó đội trọng án một sĩ quan cảnh sát hình sự có nhiều thành tích nhất được báo chí thành phố nhiều lần viết bài biểu dương Đại quý Lê Minh vẫn không chú ý đến những lời có vẻ gian lệnh của người sĩ quan thuộc cấp của mình những lời làm cho nhiều người khác bực mình nhưng ai cũng quan tâm vì đó là lệnh của cấp trên truyền đạt qua vô tuyến mà anh sĩ quan cầm máy được nghe. Anh Minh, anh chấp hành lệnh đi, không được chậm trễ nữa. Đại úy Lê Minh quay lại nói với người sĩ quan cầm máy. Anh gọi lại, báo cáo với chúng ta Hải. Tôi sẽ đem thủ phạm về trại tạm giam đúng 3 giờ sáng. Bây giờ tôi phải chỉ huy làm các việc cần thiết khác. Nghĩa là, anh không chấp hành lệnh. Đại úy Lê Minh ngước nhìn người sĩ quan cầm máy với ánh mắt sắc xào. Anh nhấn mạnh. Anh bá, Đưa máy bộ đàm cho tôi. Gương mặt bá có vẻ ấm ức vì một lời nói của Đại Uy Lê Minh đã làm cho bao nhiêu quyền uy của anh mà nhiều người lầm tưởng từ hồi nãy đến giờ đã nhanh chóng sụp đổ. Bá do dự nhưng cuối cùng anh phải trao chiếc máy bộ đàm cho người vừa ra lệnh. Lê Minh mở nút có chữ on và nói Hải ô đây, Hải ô đây Hoàng Hạc nghe rõ trả lời Vâng, tôi sẽ đưa về điểm lúc 3 giờ. Bây giờ anh tạm nghỉ một vài giờ, sau đó anh làm chúng tôi nghỉ. Được chứ? Anh gọi giúp điện thoại một lần nữa, xin xe cứu thương đến ngay. Vâng, chúng tôi cẩn thận. Nói xong, đại úy Lê Minh trao lại chiếc máy cho bá. Anh ta nhận máy một cách kém vui, rồi lồi thổi ra khỏi phòng. Ký giả Lê Thái đến cạnh đại úy Lê Minh nói. Anh Minh, có nhớ tôi không? Minh nhớ mày. Tôi biết anh là ký giả của tờ tin tức, còn bút hiệu của anh tôi có thể nhớ không chắc lắm. Dường như anh là ký giả Lê Thái phải không? Lê Thái nhìn Lê Minh vẻ thán phục. Tôi không ngờ anh có trí nhớ tốt đến thế. Tôi và anh chỉ gặp nhau có một lần tại lễ hội thanh niên ở Hà Nội. Thế mà anh, bao nhiêu công việc bận rộn vẫn chưa quên tôi. Có lẽ nghề công an không cho phép quên. Lê Minh cười. cười. Không phải vậy đâu. Nghề tôi và nghề của anh dường như có thói quen ưa nhớ. Nói đúng hơn, nghề nghiệp cũng làm cho chúng ta có cái bệnh khó quên. Qua vài câu xã giao, ký giả Lê Thái mạnh dạn kéo Lê Minh ra khỏi phòng khách mở cuộc phòng vấn chấp nhóng anh đại úy đội phó đội trọng án có phải cấp trên của anh vừa ra lệnh bắt giữ hoàng sĩ đức tuấn phải không lê minh gật đầu lê thái sửa lại mắt kính cận thị rồi hỏi anh ta là thủ phạm tôi chưa dám khẳng định như vậy thế tại sao lại tạm giữ lệnh cấp trên nhưng cấp trên anh căn cứ vào đâu mà ra lệnh bắt giữ người tôi vừa được biết sau khi chúng tôi có mặt tại hiện trường chừng nửa giờ thì tại phòng làm việc của ban chỉ huy cảnh sát nhận được một cú điện thoại giọng nữ báo cho biết Họa sĩ Đức Tuấn chính là thủ phạm giết cô Hoàng Hồng. Người phụ nữ bí mật bên kia đầu dây ấy cho rằng sở dĩ cô biết được âm mưu ác Đức của Tuấn vì cô là người tình của Đức Tuấn. Đến sau Hoàng Hồng đẹp hơn và giàu hơn và anh chàng họa sĩ ấy mê hơn. Đại úy Lê Minh ngưng lại vì chiếc xe cứu thương chấp đèn đỏ cua vào hẻm và từ từ chạy chậm lại. Đậu thức nhà Hoàng Hồng. Anh hướng dẫn y tá y công đem băng ca vào bên trong phòng khách. Vài phút sau, Xác nạn nhân được để trên băng ca và phủ kín bằng tấm ráp trắng, nhanh chóng đưa ra xe. Chiếc xe cứu thương lại chớp đèn, dồ máy chạy. Và anh cảnh sát hình sự phải giữ họa sĩ Đức Tuấn ngồi trở lại vị trí cũ sau khi anh gào khóc thảm thiết, nhào tới ôm xác hoàng hồng như muốn không cho ai mang đi. Ký giả Lê Thái đặc biệt chú ý đến phản ứng của họa sĩ Đức Tuấn và anh thầm nghĩ người họa sĩ ấy không thể là thủ phạm giết người. Nhất là người yêu của anh Lê Thái không tin những lời vừa qua Do Đại úy Lê Minh kể cho anh nghe Không lẽ cấp trên của anh Quyết định bắt giữ họa sĩ Đức Tuấn Bởi cú điện thoại vu vơ ấy thôi à Đại úy Lê Minh thở dài à, Anh để tôi kể tiếp Vừa nói Minh vừa lấy thuốc Mời ký giản Lê Thái Đại úy Lê Minh có thói quen Mỗi lần đưa xác nạn nhân lên xe cứu thương Để mang đi một cách lạnh lùng Cơn xúc động dâng lên rất cao trong lòng anh Và sau đó anh phải hút một điếu thuốc như để làm im dịu thần kinh. Ít ra cũng tạo cho anh một ảo giác dễ chịu hơn. Tàn phân nửa điếu thuốc, Lê Minh nói chậm rãi: Cô gái qua điện thoại cho biết một chi tiết đáng lưu ý. Là họa sĩ Đức Tuấn dùng chiếc bàn ủi mát điện của mình ghim vào ổ điện, rồi đặt vào lồng ngực nơi trái tim Hoàng Hồng đang ấp ủ hình ảnh của họa sĩ Đức Tuấn. Tuy sự kiện giết Hoàng Hồng không đúng như vậy, Nhưng tại hiện trường lại có chiếc bàn ủi National như anh đã thấy. Và chiếc bàn ủi đó là tài sản của họa sĩ Đức Tuấn. Hắn đánh nhận như vậy với nỗi kinh hoàng. Đạo Y Lê Minh giít một hơi thuốc thật dài, rồi búng màu thuốc tàn bay qua cửa sổ, tạo một vệt sáng hình cung trong đêm tối. Minh nhìn theo điểm rơi của nó, và sau khi cảm thấy có cái gì đó không an toàn, Minh chạy ra khỏi nhà, lấy dép, Dập tắt màu thuốc lá Ký giả Lê Thái toán nghĩ Anh sĩ quan công an này có tính ẩu Nhưng cũng biết sửa sai Lúc đại úy Lê Minh trở vào Ký giả Lê Thái phỏng vấn Anh có tin trước bản ủi Là hung khí do họa sĩ Đức Tuấn Mang đến để giết Hoàng Hồng không Đại úy Lê Minh nói lẽ ra nhà báo không nên hỏi một câu dài như thế Nếu tôi trả lời tin Hoặc không tin Thì chẳng giúp ích gì cho anh cả Vậy tôi xin lần lượt trả lời nhà báo từng chi tiết cụ thể Thứ nhất, dây điện của bàn ủi chính là hung khí để siết cổ nạn nhân. Thật ra lúc mới phát hiện vụ án mạng này thì chưa rõ nạn nhân bị giết như thế nào. Nhưng đến giờ phút này thì các trinh sát khoa học hình sự đã có thể kết luận như vậy. Thứ hai, chiếc bàn ủi hiệu National là tài sản của họa sĩ Đức tuấn Theo anh ta đã nhận, ngày hôm qua, 25 tháng 5 năm 1986, thì chiếc bàn ủi đó nằm tại nhà anh như nó đã hiện diện hơn 10 năm qua, kể từ khi một người bạn gái tặng anh với lời khuyên. Anh nên ủi đồ cho thẳng nếp chứ đừng ăn mặc nhèo nát trông bê bối quá. Và hôm nay, họa sĩ Đức Tuấn tỏ ra kinh ngạc không hiểu sao trước bà nội đó lại nằm tại nhà Hoàng Hồng. Ký giả Lê Thái ghi chép cẩn thận những chi tiết ấy vào quyền sổ tay phóng viên. Đoạn anh suy nghĩ dây lát rồi hỏi đại úy Lê Minh. Trong công tác điều tra các vụ trong án anh đã từng gặp trường hợp nào? Lê Minh hiểu được nội dung câu hỏi của Lê Thái nên anh tiếp lời ngập ngừng của nhà báo. Vâng, cách đây 2 năm Một vụ án mạng xảy ra ở miền Trung Nạn nhân bị giết cũng là một cô gái Bên sắc chết, công an địa phương có thu được một con dao Và con dao ấy chính là tài sản của người yêu cô ta Nhưng kết quả điều tra cho thấy hung thủ không phải là người yêu của nạn nhân Mà là một kẻ khác Một chàng trai tình địch Tôi không trực tiếp điều tra vụ ấy Nhưng qua lớp tập huấn nghiệp vụ của trường Cao đảng cảnh sát Tôi được nghe báo cáo đầy đủ chi tiết Và chúng tôi coi đó là bài học kinh nghiệm quý giá Anh không áp dụng bài học ấy vào trường hợp này sao? Ngày lúc ấy, anh sĩ quan cảnh sát cầm chiếc máy bộ đàm bà trao đổi với đại úy Lê Minh với thái độ hòa nhã và nghiêm túc. Lê Minh bắt tay nhà báo. Tôi sẽ trả lời anh sau. Bây giờ tôi phải thi hành lệnh cấp trên. Gần 3 giờ sáng, họa sĩ Đức Tuấn được đưa lên xe du lịch, ngồi ở băng sau, và hai sĩ quan cảnh sát kèm chặt. Từ đêm mùa hè ấy đến nay, đã trên 2 tháng, họa sĩ Đức Tuấn vẫn chưa được trả tự do. Đức Tuấn là thủ phạm giết Hoàng Hồng, nhưng ai biết họa sĩ Đức Tuấn đều không tin như vậy. Ngay cả gia đình nạn nhân cho rằng công an đã bắt oan. Cha mẹ của Hoàng Hồng rất đau khổ, nỗi đau mất con và nỗi đau dành cho người rể hụt bị tù đầy làm họ gầy đi nhanh chóng và mỗi ngày tóc mỗi bạc. Kỹ giả Lê Thái cũng bỏ ra gần hai tháng trời để thu lượng tài liệu rất công phu, xúc tích, Và anh đã viết một thiên phóng sự điều tra trên 100 trang với bút pháp sinh động. Lý luận sắc xảo, hùng hồn như lời biện hộ của luật sư đầy tài năng phản bác cách điều tra dễ dãi, nếu không muốn nói là yếu kém, của cơ quan công an. Đang đi ra, bài phóng sự điều tra của Lê Thái được đăng trên tờ tin tức cách đây mấy tuần. Nhưng do sự yêu cầu của tác giả, có lẽ vì một lý do nào đó, nên anh gửi thư yêu cầu làm việc với Ban Chỉ huy Cảnh sát Nhân dân thuộc Công an Thành phố, Trước khi nổ bài cho ban tư ký tòa soạn, việc làm thân trong này được nữ phóng viên Ngọc Lan mô tả một cách mỉa mai rằng, Lê Thái là nhà báo chẳng biết sợ ai ngoài công an. Lê Thái mỉm cười vì bỗng dưng anh hồi hộp khi cho xe dừng lại ở cổng lớn trụ sở công an thành phố, nơi mà ít nhiều tỏa ra một bầu không khí đặc biệt, có thể làm cho nhiều người dân bình thường hơi ớn xương sống mỗi khi đến đó. Lê Thái trình thẻ nhà báo và giấy giới thiệu cho một trung sĩ bảo vệ. Đang đứng gác ở cổng với gương mặt lạnh tanh. Anh gặp ban chỉ huy cảnh sát để làm gì? Lê Thái hơi bực mình vì câu hỏi đầy tính quan quyền của anh trung sĩ cảnh sát. Tuy vậy, anh cũng vui vẻ trả lời. Tôi lên hệ công tác. Công tác gì? Lấy tư liệu để viết báo. Tôi có được hẹn trước với đại ta Vũ. Trung sĩ cảnh sát bảo vệ nhìn Lê Thái từ đầu tới chân. Rồi nói như một bề trên ban ơn. Tôi cho anh vô. Ký giả Lê Thái mỉm cười, gật đầu tỏ lòng biết ơn, và thoáng nghĩ cờ chỉ ấy của mình chẳng mang tính chân thật nào cả, mà ít nhiều mang tính mỉa mai qua sự đóng kịch của anh. Lê Thái lại tự trách mình, đang lý ra không nên có thái độ như vậy, vì nó gây ngộ nhận cho anh cảnh sát bảo vệ, và sự ngộ nhận đó nuôi dưỡng cái thói quan liêu, hách dịch cờ quyền của anh ta. Lê Thái đi qua những dãy nhà cũ, sơn màu vàng nhạt, im liềm, và anh cảm thấy những nơi ấy toát ra bầu không khí lành lạnh, Mặc dù nắng buổi sáng bắt đầu gay gắt. Cái cảm giác ấy có lẽ do những ngày tháng năm xưa, những trận đòn ác liệt vẫn còn ám mảnh anh. Cách đây hơn mười mấy năm, Lê Thái đã bị cảnh sát đặc biệt ngụy bắt vào đây, đánh một trận thập tử nhất sinh để trừng trị kết tội viết điều tra phóng sự bôi nhọ chính nghĩa quốc gia. Vài phút sau, ký giả Lê Thái đứng trước phòng thường trực của ban chỉ huy cảnh sát. Anh trình thẻ nhà báo và nói, Thưa, Tôi là ký giả tờ tin tức, cho tôi được gặp Đại tá Vũ. Đồng chí trung úy cảnh sát trực ban sau khi xem thẻ nhà báo nói. Đại tá Vũ vừa lên xe đi Thủ Đức. Ông già có hẹn với tôi. Ký giả Lê Thái vừa đưa tay xem đồng hồ. Tôi đến sớm hơn giờ hẹn 15 phút, thế mà... Trung úy trực ban nở một nụ cười như muốn hòa giải sự bực bội của nhà báo. Anh thông cảm, Đại tá Vũ bận công tác đột xuất, có gửi thư lại cho anh. Lê Thái đón nhận bao thư, xé ra xem ngay. Kính người nhà báo Lê Thái. Tôi bận công tác bất ngờ, nên ảnh lỗi hẹn với anh. Xin hẹn lại với anh, chúng ta sẽ gặp nhau vào sáng thứ tư, 8 giờ. Một lần nữa, mong anh thông cảm, ngô Minh vũ. Lê Thái nén tiếng thở dài, nhanh chóng trở về tòa soạn. Nữ phóng viên Ngọc Lan đang ngồi chờ anh ở đó. Ngọc Lan đút hai tay vào túi quần, đi qua đi lại trong căn phòng mà lần đầu tiên cô thấy không khí ở đây, nóng hừng hực, làm cô bực bội. Muốn rời khỏi lò ánh mì này tức khắc, để đến một nơi nào dễ chịu hơn. Đã vài lần Ngọc Lan lấy túi sách đeo lên vai định ra đi, nhưng dường như cô có cái gì đó giữ chân cô lại. Lần cuối cùng, đeo túi sách lên rồi để nó lại ở bàn viết, Ngọc Lan mới biết được một điều mà cô cho là rất quái gở, đó là tâm trạng giận mà thương đang dày vò Ngọc Lan. Cô giận Lê Thái đến phát khóc, nhưng dù sao cô không xóa được hình ảnh nhà báo tài hoa và gan dạ đã gây nhiều ấn tượng sâu sắc đối với cô kể từ lúc mới vào nghề, và dường như hình ảnh đó càng ngày càng chế ngự trái tim Ngọc Lan. Đã nhiều lần Ngọc Lan lấy viết gạch chữ thập vào bàn tay mình, một hành động có từ nhỏ mà cô thường làm, mỗi khi tỏ thái độ dứt khoát với một mối quan hệ nào. Đó là lời nguyện, sự tự hứa mà Ngọc Lan tỏ ra rất bản lĩnh để chấm dứt lập tức, không hề dây dứt. Trước khi đoạn tuyệt với người chồng, là người yêu của mối tình đầu, Ngọc Lan đã lấy viết gạch chữ thập trên bàn tay của mình Và nói với Trình Thôi chúng ta chia tay Vì em không thể trở thành con người không có quê hương Anh cứ thanh thản ra đi Trình rất yêu vợ Và khi biết rõ quyết định của Ngọc Lan Là không bỏ tổ quốc để ra đi với anh Trên một chiếc tàu do gia đình nhà anh mua sắm Trình muốn nở lại Tiếp tục sống bên Ngọc Lan Nhưng mọi việc đã muộn rồi Vì lời nguyện chữ thập đã gạch lên bàn tay cô Thế mà hơn một năm qua, Ngọc Lan đã gạch chữ tập trên bàn tay không biết bao nhiêu lần, nhưng cô vẫn không dứt khoát với hình ảnh lê thái ngày càng trí ngự cô. Ngọc Lan không còn hiểu mình và cô thầm nhủ, thật quái gở. lặp lại một vài lần như vậy, Ngọc Lan thấy dễ chịu hơn, căn phòng không còn nóng bức như vài mươi phút trước đây. Từ quán cà phê bên cạnh tòa soạn vang lên điệu nhạc Boston êm dịu, Ngọc Lan rút hai tay ra khỏi túi quần, đưa ra phía trước như ôm một người đàn ông, và cô bước theo điệu nhạc. Ngọc Lan nhảy Boston rất cờ, cô đi hết những bước phần một cách điêu luyện. Trong cô là lướt như một chiếc lá rơi trong gió nhẹ. Có lần thấy Ngọc Lan nhảy Boston với trình Lê Thái đã thốt lên như vậy. dưới mắt Lê Thái, Ngọc Lan là người nhảy đẹp và giỏi các điệu nhạc quý tộc như Boston, Rumba, Tango. Thái biết vậy, nhưng chưa một lần anh có dịp nhảy với Lan. Từ ngày phong trào khiêu vũ bắt đầu nhộn nhịp ở thành phố. Lê Thái cảm thấy mình đã quá tuổi nên anh không giật lại và do đó anh sợ chân cứng nên chưa dám ra sàn nhảy. Mỗi lần đi vũ trường hoặc đi chơi ở câu lạc bộ có khiêu vũ Lê Thái đều nói với bạn bè trong đó có Ngọc Lan Rất tiếc tôi chưa biết nhảy đầm bao giờ. Ngọc Lan hồn nhiên và bạo gan Anh không biết nhảy em có thể đưa anh đi đúng nhạc và đẹp nữa. Em mời anh. Thường không có chuyện ngược đời đào đi mời kép nhưng Ngọc Lan vẫn tha thiết với Thái thế nhưng anh vẫn lắc đầu. Cảm ơn em, cho anh xin. Ngọc Lan vẫn tiếp tục bước theo điệu nhạc Boston, từ quán cà phê vọng lên, và cô dừng lại khi nghe giọng của Lê Thái. Em làm gì như người ta bắt trồn chuồn, chuồn vậy? Ngọc Lan lại bỏ hai tay vào túi quần, giọng giả bộ giận dỗi. Khi nào anh cũng chọc quê em hết, em bỏ không thẹp nhảy nữa cho anh xem. Lê Thái cười giọng nghiêm túc. <cười> thế cũng nên, anh thấy dạo này bà con mình nghèo quá bao nhiêu người khó khăn đến nỗi không có những bữa ăn cho ra bữa ăn, nên ta cũng không đến nhảy nhót làm gì. Ngọc Lan thực sự bị quê, cô hơi lúng túng vì cô quan niệm rằng nhảy đầm là một môn nghệ thuật và nó cũng như các môn nghệ thuật khác không thể bỏ đi khi đất nước còn nhiều người nghèo. Nhưng cô không dám cãi lại vì dù sao, đây cũng là loại hình nghệ thuật của thành phần bên trên. Và lại khi nghe đến người nghèo, dân nghèo, Ngọc Lan xúc động thực sự. Nên cô cũng cho rằng Lê Thái nói có lý Ngọc Lan trở về, ngồi vào bàn viết Bắt qua chuyện khác Anh đến gặp công an, kết quả như thế nào Lê Thái cười khẩy <cười> Tôi chưa bị bắt Em hỏi thật, kết quả thế nào Anh chưa gặp đại ta Vũ Ngọc Lan cười khoái chí, đưa tay chỉ Trước ghế đặt trước bàn viết của mình Đoạn nói Mời anh ngồi vào đây, chúng ta thử đối thoại với nhau Em đóng vai đại ta Vũ Và anh vẫn là ký giả Lê Thái Tác giả bài phóng sự điều tra bắt sai Anh đồng ý không Lê Thái vui vẻ đến ngồi trước mặt Ngọc Lan và Ngọc Lan nói như thật. Tôi đã đọc thư và bài điều tra phóng sự của anh gửi cho tôi. Bài anh viết rất hay. Tuy vậy, tôi cho anh biết chính là họa sĩ Đức Tuấn đã thú nhận hết tội lỗi của mình. Lê Thái mỉm cười. cười. Em giàu ốc tưởng tượng quá. Ngọc Lan nén cười, giả bộ nghiêm túc. Tại sao anh gọi đại tá bằng em? Anh nên phát biểu nghiêm chỉnh. Thưa đại tá, Lê Thái cũng nén cười. Đại tá nói rằng chính họa sĩ Đức Tuấn đã thú nhận tội lỗi. Tôi muốn hỏi, họa sĩ Đức Tuấn có được khai báo trong điều kiện bình thường không? Ý anh muốn nói là chúng tôi tra tấn hoặc bức cung họa sĩ Đức Tuấn à? Tôi nhấn mạnh cho anh rõ, ngành công an nhân dân xã hội chủ nghĩa không cho phép người cán bộ xét hỏi làm những việc tồi tệ trên. Ngọc Lan vừa nói đến đây, không nén được cười. Cô cười khúc khích, rồi bóng im mặt để tiếp tục đóng vai đại tá. Cô lấy trong học bàn vài tờ giấy nháp trao cho Lê Thái. Đây, anh xem đi. Đây là những bản cung do họa sĩ Đức Tuấn đã khai. anh xem kỹ phần trót. Chính họa sĩ Đức Tuấn đã nhận tội một cách đầy đủ, mà anh ta còn ghi trong suốt thời gian xét hỏi, cán bộ công an đã đối xử hết sức tử tế. Ký giả Lê Thái tỏ vẻ lúng túng trước cách chơi của Ngọc Lan, nhưng chốc lát anh cũng phản công. Thưa đại tá, nếu tôi không đầm, chữ ký của can phạm trong bản cung không phải chữ ký của họa sĩ Đức Tuấn. Ký giả Lê Thái đưa lại mấy tờ giấy nháp cho Ngọc Lan và anh nhấn mạnh: Thưa đại tá, rõ ràng đây không phải là chữ ký của họa sĩ Đức Tuấn. Điều đó có thể cho phép tôi khẳng định đó là bản cung giả mạo. Nữ phóng viên Ngọc Lan đập tay lên bàn, biểu độ đầy đồ tính hách dịch của một kẻ có quyền uy, bị chạm nọc. Tại sao anh dám khẳng định như vậy? Anh muốn tỏ ra có nghiệp vụ cao hơn cơ quan công an phải không? Lê Thái mỉm cười. <cười> Thôi em ơi, đại tá Vũ không bao giờ nói những câu ngớ ngẩn như em đâu. Ngọc Lan cười khúc khích, đứng dậy bắt tay Lê Thái, như muốn huề cả làng về trò chơi mà cô không ăn được một ký giả sành nghề như Lê Thái. Bàn tay Lê Thái trông giống như bàn tay cô gái, nhỏ nhắn và hồng hào. Đúng là bàn tay của quan văn chứ không phải quan võ Ngọc Lan thầm nghĩ Và cô cảm thấy thích Lê Thái Đến cái bàn tay Ngọc Lan vẫn nắm lên bàn tay ấy Cho đến khi cô nghĩ không còn lý do gì Nắm lâu hơn nữa Cô buông ra và nói một câu nghe như bâng quơ. Anh Lê Thái này Nếu em là anh Dường như Lê Thái hiểu được câu nói ngập ngừng ấy Của những cô gái ở tuổi 25 Tuy vậy anh cũng hỏi Ngọc Lan Nếu em là anh thì sao Anh thực sự không biết à? Người ta nói anh thông minh lắm cơ mà. Người ta còn nói anh có thể hiểu được tâm lý tình cảm của phái yếu khi họ mới ngước nhìn anh chứ chưa mở lời. Phải thế không anh Thái? Ngọc Lan hơi bén lẽn và cúi xuống mân mê trước sách tay của mình. cố giấu đôi mắt bồ câu vừa nhìn Lê Thái với ánh mắt say đắm. Ngọc Lan nghe tim đập không bình thường và cô biết chắc đó không phải là chứng bệnh mà dường như nó hồi hộp vì không biết Lê Thái sẽ trả lời như thế nào. Thường thì Lê Thái trả lời bằng những câu rất sức, rất đục trạm tự ái phái nữ, hoặc bằng những câu vô duyên không chịu được. Có khi anh nói ra những lời lạnh đồng phũ phàng sự im lặng tiếp tục làm Ngọc Lan hồi hộp Cô liếc nhìn Lê Thái anh đang nhìn xa vắng nhìn xa vắng chính là nhìn bản thân mình Lan thoáng nghĩ như vậy và cô cho rằng đã đến lúc Lê Thái cũng tự hỏi lòng tại sao gần ấy tuổi trên 36 chứ đâu còn trẻ nữa mà chưa có một mái ấm gia đình Chẳng lẽ đến giờ phút này, sau 10 năm, người yêu của anh đã bị chết vì tai nạn giao thông, anh cũng chưa quên được Liễu Thu. Đôi lúc cái tên của con người cũng gắn liền với số phận của họ. Liễu Thu kết thúc cuộc đời của mình vào mùa thu. Ngọc Lan nghĩ mông lung cô thích thương Liễu Thu và càng có cảm tình với Lê Thái, một chàng thanh niên trung thủy rất khó tìm thấy ở cái thời buổi này. Lê Thái gắn Liễu Thuốc lên bôi, châm lửa, giít mấy hơi. Khói thuốc bay tạt qua, làm Ngọc Lan ho sặc sụa. Thái cầm mấy tờ giấy nháp quạt khói và nói: Thế nào em cũng có người chồng nghiện thuốc lá, vì ở đời ghét của nào trời trao của đó. Ngọc Lan hồn nhiên, em đâu có ghét. Lê Thái không để ý câu nói của Ngọc Lan, anh lại hút thuốc và nhìn xa vắng. Anh đang nghĩ gì vậy anh Thái? Thái nhìn thẳng vào mặt Lan. Em trả lời anh đi chứ. Ngọc Lan ngồi xuống ghế, hai tay để lên bàn, bỗng dưng, Ý tưởng mới lạ này sinh. Cô trả lời Lê Thái như một phóng viên có bản lĩnh nhiệm vụ sắc sảo Nếu em là anh, tức tác giả bài điều tra phóng sự bắt sai, ấy, em sẽ cho tung loạt bài ấy sau khi em tìm ra thủ phạm giết cô Hoàng Hồng. Tại sao anh không làm được điều đó trong khi anh khẳng định họa sĩ Đức Tuấn không phải là thủ phạm? Nhà báo, theo em vẫn có đầy đủ năng lực để điều tra, tìm ra thủ phạm. Nếu anh thấy cần em góp sức, em sẽ sẵn sàng giúp. Em nghĩ rằng không chỉ công an mới khám phá được những điều bí ẩn của một vụ án mạng mà công việc đó đôi lúc lại do một người dân bình thường có thể giúp công an đi đến kết quả một cách tốt đẹp. Như anh biết, thời bà Trưng bà Triệu và xa hơn nữa, dân mình đã biết làm tình báo, phản gián rất tài và như thế em nghĩ rằng chúng ta có dòng máu ấy và chẳng cần có một trường lớp công an em có khả năng giúp anh. Đôi mặt Lê Thái long lên niềm phấn khởi. Hay, ý kiến Ngọc Lan rất hay. Chúng ta có thể tìm ra thủ phạm. Và khi đó bài điều tra phóng sự của chúng ta mới có giá trị đích thực. Ngọc Lan cười thú vị. Bài ấy của anh thôi, chúng ta ở đâu ra? Lê Thái mỉm cười, anh mở túi sách lấy ra tập tài liệu có ghi chữ bắt sai, đoạn nói nghiêm túc. Chúng ta nên bắt tay vào công tác điều tra ngay bây giờ. Em xin hỏi anh, anh có nghĩ ai là thủ phạm giết hoàng hồng không? Lê Thái mở tập hồ sơ có để chữ bắt sai, lấy ra từng tài liệu do anh thu thập từ 2 tháng qua. Các tập tài liệu đều ghi chú ở ngoài rất cẩn thận và bên trong chừng 10 trang chữ viết tay Bên lề có ghi và đánh dấu bằng bút chì màu đỏ. Ngọc Lan thấy phục cách làm việc chu đáo tỉ mỉ của Lê Thái. Anh lấy tập tài liệu thứ tư chăm chú đọc trang 7 và 8. Đoạn giờ trang áp chót lấy ra một bao thư màu xanh định trao cho Ngọc Lan trước bao thư ấy. Nhưng rồi anh giữ lại và nói. Trong bao thư này là ảnh của những nhân vật mà nghi vấn. Anh nghĩ rằng em không nên xem. Hay đúng hơn Anh không có quyền để cho em biết đó là những ai Vì việc làm này vi phạm đến pháp luật Vi phạm nhân quyền của người khác Chúng ta cũng nên hiểu rằng Nhà nước chỉ giao công tác điều tra tội phạm cho lực lượng công an Chứ không giao cho những nhà báo Ngọc Lan đứng dậy Đi về phía cửa sổ Nhìn xuống ngã sáu cảnh trò soạn chừng vài trăm mét Người xe qua lại như mắc cười Và nơi đó Hai anh cảnh sát đang vất vả điều khiển giao thông Bỗng dưng Ngọc Lan quay lại Nói với Lê Thái Nếu nhà báo không có quyền điều tra tội phạm thì em tình nguyện bà làm nhân viên công an để giúp anh được không anh Lê Thái? Lê Thái mỉm cười lắc đầu. Em lãng mạn đến thế kìa. Tại sao anh luôn luôn xem thường em? Ngọc Lan nhìn thẳng vào đôi mắt Lê Thái và nói một cách quả quyết. Anh mở mắt ra để xem em nhé. Ngọc Lan vội vàng đeo sách lên vai, không từ dã Lê Thái nhanh chóng ra khỏi phòng và lúc ấy trong đầu cô nảy sinh một ý nghĩ táo bạo. Alo. Xin lỗi, có phải đây là tầng đài của công an thành phố không ạ? Vâng, cô cần gì? Vui lòng cho tôi được nói chuyện với ban chỉ huy cảnh sát. Vâng, cô chờ. Giây lát sau, đầu dây bên kia, giọng đàn ông có vẻ lạnh lùng vọng lại. Alo, ban chỉ huy cảnh sát đây. Ai ở đầu dây đây? Tôi, tôi là ai? Ông không thể nói chuyện với phụ nữ một cách lịch thiệp hơn sao? Xin lỗi, cô cũng nên cho biết lý lịch phải không? Ông mất cái bệnh nghề nghiệp ấy bao nhiêu năm rồi? Trên 30 năm. Chắc nhờ vậy nên ông đã lên đại rồi, phải không? Cô vui lòng nói chuyện nghiêm túc. Thôi được, tôi nói chuyện nghiêm túc. Xin ông lấy sổ trực ra, ghi cẩn thận. Tôi là cô gái bí mật đây. Tôi xin lặp lại cô gái bí mật mà cách nay gần hai tháng. Cũng vào giờ này, tôi đã gọi điện thoại đến các ông, báo cáo cho các ông một tin quan trọng và đúng sự thật một trăm phần trăm. Đó là vụ họa sĩ Đức Tuấn giết người yêu của anh ta. Nếu không nhờ tôi, thì có lẽ các ông sẽ không tìm ra thủ phạm một cách dễ dàng như vậy. Phải vậy không? Vâng, vâng, cảm ơn cô. Thế tại sao các ông không thưởng cho tôi? Có lẽ các ông muốn quên đi sự đóng góp của tôi, phải không? Không phải vậy. Không phải vậy đâu, cô gái bí mật. Chắc cô hiểu hơn ai hết. Vâng, nói cho vui vậy thôi. Thật ra tôi không cần công thưởng gì cả. Tôi chỉ muốn... Cô cứ nói đi. Cô vui lòng nói đi. Tôi muốn gặp một người của các ông để báo cáo thêm vài chi tiết về họa sĩ Đức Tuấn. Hay lắm, cô cho tôi biết ngày giờ và địa điểm đi. Xin lỗi, ông có thể cho tôi biết quý danh được không? À, à... Tốt lắm, như vậy ông mới là công an thứ thiệt, tôi tin ông. Người của ông có thể đến vũ trường được không? Không những thế, anh ta còn là người khiêu vũ giỏi nữa. Tuyệt lắm, tôi thích lắm. Vậy tôi mời anh ta đến vũ trường Rex lúc 20 giờ tối mai. Cô gái bí mật sẽ mặc bộ quần áo mô đen màu xanh ve chai, mang giày đen. Còn nữa, thêm chi tiết đặc biệt nữa, tóc ngắn, mặt mày xinh lắm, chứ không phải tầm thương đâu. Còn nữa, tôi đi một mình ngồi ở ban H-13. Còn nữa, tôi sẽ lấy tên B-M. Còn nữa. Đại ta Vũ vẫn áp ống nghe ở tai. Trong khi đó đầu dây bên kia, tiếng gác máy khô khan vọng lên tức thì sau tiếng còn nữa nghe rất ngộ nghĩnh và lôi cuốn. Nhấn hai nút trắng trên máy điện thoại, rồi đại tá Vũ quay năm số gọi Trung tá Hoàng. Alo, có phải nhà của anh Hoàng không ạ? Tôi là Vũ, cho tôi gặp anh Hoàng ngay. qua mấy phút trao đổi với Trung tá Hoàng, người mà trước đây hai tháng đã nghe điện thoại của cô gái bí mật trong phiên trực đêm ở Ban Chỉ huy Cảnh sát. Đại tá Vũ rút ra các điểm giống nhau và khác nhau giữa cô gái bí mật lần trước và bây giờ. Giống nhau về giọng nam bộ trong trèo, trình bày vấn đề có vẻ mạch lạc, đặc biệt không cười trong điện thoại, còn khác nhau khó phân biệt. Tuy nhiên, theo Trung tá Hoàng thuật lại, thì cô gái bí mật lần trước không nói một tiếng nào còn nữa. Những niềm giống nhau và khác nhau như vậy cũng chưa đủ yếu tố kết luận. Một cô gái hoặc hai cô gái đã gọi điện thoại nói về họa sĩ Đức Tuấn là thủ phạm giết Hoàng Hồng. Đại ta Vũ và Trung tá Hoàng đều mắc vài sai lầm nghề nghiệp một cách đáng trách là canh đã không ghi âm giọng nói của cô gái bí mật qua hai lần điện thoại. Nếu việc ấy được thực hiện chú đáo, thì khoa học hình sự sẽ kết luận dễ dàng, chứ không đoán mò như bây giờ. Đại tá Vũ tự trách mình đã bỏ qua một cơ hội thuận lợi trong nghiệp vụ, mà có lẽ lịch sử sẽ không lặp lại nữa. Hai tháng qua, Ban Chỉ huy Cảnh sát đã hoàn toàn đồng ý với nhau về nhận định một trong những mục tiêu quan trọng của vụ án Hoàng Hồng là phải tìm ra cô gái bí mật, vì đó là mấu chốt là chìa khóa để mở cờ bí mật, đang bao trùm cái chết của cô gái xấu số. Thế nhưng cô gái bí mật ấy càng trở nên mờ ảo, làm cho công tác điều tra vụ án lắm lúc coi như bế tắc. Phải chăng hôm nay chính cô gái ấy lại xuất hiện qua điện thoại? Đại ta Vũ thầm đặt câu hỏi như vậy, mà anh nghĩ rằng đêm mai đối tượng ấy sẽ nằm trong tầm tay của anh. Đại ta Vũ cảm thấy dễ chịu, mặc dù anh cũng biết những gì chưa thấy tận mắt đều rất mong manh, nhất là chuyện cô gái bí mật sẽ xuất hiện ở vũ trường Rex vào tối mai Đại ta Vũ lấy điếu thuốc đặt lên môi, bật lửa, giít mấy hơi liêm diêm đôi mắt và hình ảnh của những trinh sát chuyên đảm trách các công tác khó khăn đang lần lượt hiền hiện trong trí anh Trong 10 phút cân nhắc các mặt thuận lợi Đại ta Vũ quyết định giao nhiệm vụ cho Thượng úy Dương Ngọc Trác đi gặp cô gái bí mật Hơn 6 tháng qua Dương Ngọc Trác chưa đặt chân đến vũ trường Rex. Khác với nhiều lần đến đây vui chơi với bạn bè và Việt Kiều về thăm quê hương, lần này anh đi khiêu vũ với nhiệm vụ khá thú vị. Còn vài phút nữa, đúng 20 giờ, đó là lúc bản nhạc Bado Shop trỗi lên mở đầu đêm dạ vũ. Cũng là lúc Dương Ngọc Trác đưa người đẹp ngồi vào bàn L7. Giữa ánh đèn mờ ảo của vũ trường, mọi người xung quanh có thể nhìn được cô Đào đi với Trác là Bích Thủy một huấn luyện viên khiêu vũ, được xem là hoa hậu của câu lạc bộ văn hóa. Nhiều tiếng trầm trồ khen ngợi làm Trác cũng thấy vui vui, vì anh có được người bạn gái dễ thương như Bích Thủy. Tiếng nhạc đã vang lên. Bích Thủy không thấy Trác mời cô như thường lệ, mà anh lại nhìn về hướng khác, bàn hát 13. Giọng Bích Thủy trách móc. Anh thích bàn này lắm, tại sao anh lại bỏ qua? Anh nhìn cô nào vậy? Thường ủy Dương Ngọc Trác không chú ý đến câu hỏi có vẻ trách móc của Bích Thủy Eigen vẫn dán mắt vào chiếc bàn H13, mục tiêu chính xác của anh. Bàn H13 nằm ở một góc vũ trường nơi tối nhất, dành cho những cặp nhân tình không muốn ai nhận diện họ. Vài phút sau khi bản bandô shop trỗi lên, một đầu đêm giả vũ, một cặp trai gái rất nhau đến trước bàn ấy. Người thanh niên ăn mặc bình dị như một cậu sinh viên ngồi xuống trước, còn cô gái quan sát các bàn xung quanh vài giây phút rồi ngồi xuống ghế sau. Cô gái mặc chiếc áo đầm trắng tóc dài hất ra phía sau, tuy không rõ khuôn mặt cô gái, nhưng nhìn hình dáng chắc cũng nghĩ rằng cô gái ấy xinh xắn, chứ không phải tầm thường. Chắc thẩm nghĩ, có thể đó là cô gái bí mật, mặc dầu thực tế không hoàn toàn giống như những điều cô gái bí mật đã nói qua điện thoại với đại tam Vũ vào tối hôm qua. Cô gái này đi với kép, chứ không phải đi một mình. Mặc đồ đầm trắng, chứ không phải bộ đồ mô đen màu ve chai tóc dài, chứ không phải tóc ngắn. Thường thường những người hẹn gặp công an theo phương thức này chẳng mấy khi họ thực hiện đầy đủ các điều họ cho biết trước. Có lẽ do họ thích làm thám tử ly kỳ hoặc vì một lý do bảo vệ an toàn đường tháo lui nào đó. Dương Ngọc Trác mỉm cười với ý nghĩ, mình sắp đụng độ một thám tử tốt nghiệp từ các quyền truyện trinh thám Âu Mỹ. Anh cười gì vậy? Bích tùy hỏi với giọng hơi bực bội. Anh thấy vài cô nhảy ba đô sốt giống như những bà đi chợ chiều. Thời buổi này cũng lắm người học đòi. Tiếng nhạc dừng lại, đèn màu thay đổi, sàn nhảy mờ ảo với ánh đèn cực tím bên cạnh những ánh đèn xanh vàng yếu ớt. Nhiều cặp trai gái lần lượt kéo ra, ôm nhau xít dịp. Đôi trai gái ngồi ở bàn H13 vẫn chưa ra nhảy. Có lẽ không phải là tình nhân với nhau nên họ không ra hưởng ứng màn silo mùi mẫn mê ly này. Trác nghĩ tiếp, đúng rồi, cô gái bí mật tự nhận mình là người yêu của họa sĩ Đức Tuấn đến sau Hoàng Hồng. Sao trông anh như ở hành tinh khác đến vậy anh Trác? Bích Thủy tiếp, anh nghĩ gì vậy? Anh đang nghĩ đến một hình tượng để mô tả những cặp đang nhảy xì lô. Jack mỉm cười tiếp. Trong họ, thùy trông thật kỹ, có những cặp giống như đỉa đói. Anh không bỏ được tính cường điệu của anh. Jack vẫn nghĩ đến cô gái bí mật, còn Bích Thủy thì nhớ lại những lời phê phán của Jack dành cho những người học đòi nhảy đầm mà không chịu học tới nơi tới chốn. Anh thường dùng các danh từ gây ấn tượng mạnh. Anh ấy nhảy đầm như múa dối. Cô ấy như lên đồng bóng. Nhất là những đào kép ưa phăng ưa tê mà không nghĩ đến hình hài trần tục của mình hoặc hình tượng mỹ thuật, thì anh dùng lời bình phẩm không sao quên nổi. Họ làm như khỉ mắc phong. Có lần trác kể lại, không biết chuyện thật hay tưởng tượng, rằng bà vợ trên 70 cân rất thích tê. Ông chồng cao ốm như cây cau luôn luôn chiều ý vợ. Nên đêm nọ tại vũ trường, mới khai trương, họ được mời tới tham dự. Họ hăng hái tê để biểu diễn. Chẳng may bà vợ có trọng lượng lớn quá, làm ông chồng không đỡ nổi. Sau khi bà ngã ngửa ra tê, khiến bà đổ xuống sàn nhảy như cái tủ lạnh 200 lít bị gãy hai chân, bái xấu hổ lồm cồm ngồi dậy, vội vàng đứng lên. Cả sàn nhảy ngưng lại và can ngăn không để bà tiếp tục đánh và chửi rủa ông chồng làm ăn không ra gì hết. Bích Thủy cười thành tiếng. Có gì vui lắm phải không Bích Thủy? Chuyện của anh. Chuyện gì? Thôi, đến bằng tango rồi kìa. Mời Thủy. Cặp nam nữ bàn hát 13 cũng ra sàn nhảy. Trác đưa Thủy đến sát cặp nam nữ ấy. Đêm nay vũ trường thật đông người và họ kéo nhau ra sàn nhảy gần hết nên mỗi cặp chỉ còn chỗ đứng nhúc nhích với những bước căn bản. Lại dụng tình hình này Trác lùi gót giày mình đụng vào gót giày cô gái bàn hát 13 lần. Đây là nghệ thuật làm quen của trinh sát chứ không phải là Trác nhảy tệ đến nỗi đạp chân đạp cả người khác như vậy. Hết bàn tango Trác buông bích thủy ra anh đến với cô gái mặc áo đầm trắng. Xin lỗi cô Do sàn chật quá nên tôi đã vụng về Chắc phiền cô lắm Cô gái cười hồn nhiên Anh đóng cá lắm, thật giống người lịch sự ở bên Tây Đây không phải là sân khấu Chắc hơi giật mình, lúng túng Tuy về anh cũng thuộc loại phản ứng nhanh Có lẽ cô đã thấy được tôi có ý Cô gái tiếp lời ngập ngừng rất nghiệp vụ của Chắc Có ý muốn làm quen Và mời tôi nhảy một vài bản chứ gì Cô thật thông minh Tình danh mới đúng chứ Cô gái tiếp, có lẽ anh cũng thuộc loại ấy Lát nữa tôi sẽ xin phép anh mời cô nhảy một bàn rumba. Ây, ấy chết, cậu ấy là em tôi, anh nên xin phép chị trước khi đến mời tôi nhảy. ấy chết, chắc cười vừa đi về chỗ ngồi vừa nói, đây là cô Bích Thủy, người bạn nhỏ đúng nghĩa của tôi. Thủy đứng lên chào cô gái với nụ cười duyên dáng và ánh mắt chân thật. Cô gái tỏ ra thân thiện, có thể cho phép tôi mời anh và Thủy đến hát HB3 cùng với chúng tôi. Đúng là cô gái bí mật rồi chứ không còn sai một ly nữa, trác nghĩ tiếp. Cá đã cắn câu rồi. Trác bưng ly bia và Thủy bưng ly coca qua bản H13. Điều cha cha cha vang lên và mà đèn màu thay đổi, vũ trường sáng hơn. Cô gái nhìn mỗi người và giới thiệu. Đây là Thắng, em trai kế tôi, 24 tuổi, sinh viên y khoa năm thứ năm. Thắng đứng dậy chào Trác và Thủy, cô gái tiếp. Còn nữa, cậu ấy chưa có bồ. Còn nữa, cậu là con mọt sách, rất nhút nhát. Đưa tay bảo Thắng ngồi xuống. Còn nữa, cậu nhảy rất dở, Và đây, cô Thủy Nếu tôi không đầm, cô là Bích Thủy Tiếp viên ở khách sạn đệ nhất và là nữ vũ sư Còn nữa, anh và tôi lát nữa giới thiệu Bây giờ chúng ta ra nhảy bàn cha cha cha đã Cô gái kéo tay Trác Trong lúc anh nhớ đến những lời nhấn mạnh Của đại ta Vũ Cô ấy thường nói tiếng còn nữa Một cách hồn nhiên và lôi cuốn Trác và cô gái nhảy khá đẹp Hết bàn cha cha cha Cô gái lại đứng chờ Trác đưa về bàn Anh có tin rằng Tôi biết tên anh không? Cô tự nói xem. C.A. Đó là cái nghề, chứ không phải là tên tôi. Cô giỏi thật. Anh có thể đoán nghề nghiệp của tôi được không? Chắc cười đùa dẫn. C.A. Công an canh, nhìn ai cũng là C.A. Cô gái cũng đùa dẫn. Anh muốn bắt tôi hay sao mà chụp cây mũi lên đầu tôi? Chắc và cô gái đất trở về bàn H13. Trong khi đó Thắng và Bích Thủy ra nhảy bàn Vance. Trái với những điều cô gái đã nói, Thắng em cô nhảy rất dở. Thực tế cậu ấy đã đưa Bích Thủy quay Vance rất là lướt. Như vậy cô gái này nói không thật. Chác thoáng nghĩ và thủ thế để đối phó. Trên đời này thật ra ít ai gặp được một cô gái nói thật trong những giờ phút tiếp xúc đầu tiên vì họ là đàn bà. Chác lại nghĩ vậy và anh đang tìm lời lẽ đẩy lùi cái không thực ấy. Các nhảy đẹp quá, Chác nói. Cô gái mỉm cười, có vẻ khó hiểu. Tôi đâu cần anh khen thắng. Cô gái nhấn mạnh, tôi muốn hỏi anh. Anh muốn bắt tôi hay sao Mà chụp cái mũ ra lên đầu tôi Cô gái đã hai lần hỏi câu này Làm thượng úy Dương Ngọc Trác càng lúng túng Đúng ra dù cô ấy chưa hỏi Những câu như vậy Thì anh sĩ quan công an này cũng rơi vào thế mất hẳn chủ động Vì đối tượng của Trác đã phát hiện được Nghề nghiệp bí mật của anh Và có thể hiểu rõ nhiệm vụ của anh Có mặt tại vũ trường đêm nay Còn Trác Châu có yếu tố nào để anh khẳng định Cô gái này chính là cô gái bí mật Đã gọi điện thoại tố cáo họa sĩ Đức tuấn là thủ phạm giết người yêu của anh ta và tối hôm qua cô gái bí mật ấy đã gọi điện thoại cho đại ta Vũ đòi gặp người của công an tại vũ trường Rex Thấy Jack vẫn ngập ngừng cô gái hồn nhiên Anh trả lời đi chứ Jack nói nghiêm chỉnh Nếu quả thật cô là Seiya thì tôi cũng không bắt Vì sao cô biết không? Vì tôi đang ở trong cái lưới rộng lớn do anh năng bổ bay, phải thế không? Cô cho tôi lên mây, lỡ cô rút thang làm sao tôi trột xuống Cô gái cười khúc khích tôi sẽ không rút thang nhưng tôi thì không muốn lên mây từ đó cả hai trao đổi vui vẻ nhưng cô gái vẫn giữ vài bí mật cho đến khi tàn đêm dạ vũ thâu nguyễn dương ngọc trác cũng nỗ lực tung ra nhiều ngón nghề kháng nghệ thuật nhưng cuối cùng anh vẫn thua với tỷ số nhẹ nhàng một 0 vì cô gái biết anh là công an còn anh thì vẫn mù tịt không rõ cô gái làm việc ở đâu cô ấy có gì liên quan đến vụ án hoàng hồng không Trước máy thu thanh nhỏ xíu để trên bàn làm việc của ban chỉ huy cảnh sát nhân dân chuẩn bị phát ra những lời đối thoại giữa cô gái và Trác ở vũ trường Rex. Trước khi bấm nút on, Dương Ngọc Trác nói với những đồng chí thủ trưởng của mình: Cả anh đã nghe thật kỹ tiếng nói của cô gái, vì có tiếng nhạc của vũ trường rất ồn ào." Đại tá Vũ nói: "Câu nói một câu rất thừa, nếu không muốn nói đó là một câu vô duyên của một anh chàng trinh sát." Dương Ngọc Trác cười sợi lời và đưa tay bấm nút on. Tiếng nhạc vang ra, sau đó là những lời đối thoại của cô gái và Trác. Sau dây lát đáng nghe, Đại ta Vũ kêu lên: Đúng rồi, chính cái giọng cô gái này tôi đã nghe vào tối hôm qua. Chính cô xưng là cô gái bí mật, đã gọi điện báo cáo về họa sĩ Đức Tuấn giết Hoàng Hồng. Tôi không lầm lẫn gì cả. Canh đáng nghe, rõ ràng cô ấy lập lại nhiều lần, còn nữa, còn nữa, nghe rất ngộ nghĩnh và lôi cuốn. Đại ta Vũ quay qua Trung tá Hoàng hỏi. Anh có nhận được giọng nói cô gái này không? Có phải chính cô gái này gọi cho anh sau khi vụ án mạng của Hoàng Hồng xảy ra không? Chúng ta Hoàng nói, rất tiếc tôi không còn nhớ rõ, dường như... Bên ngoài có tiếng gõ cửa nhẹ, đại ta Vũ lên tiếng, mời vào. Thấy người lạ xuất hiện, thường uy trác tắt máy. Đại ta Vũ đứng lên, bắt tay thân mật người thanh niên lạ và nói với mọi người. Đây là nhà báo Lê Thái, tác giả loạt bài điều tra phóng sự bắt sai, định đăng lên tờ tin tức tố cáo chúng ta bắt oan họa sĩ Đức Tuấn định. Lê Thái hơi bối rối và dây lắt sau, anh ngồi xuống ghế đoạn nói về không được bình tĩnh. Thưa đại tá, có lẽ loạt phóng sự đó không bao giờ được đăng lên báo. Vì... vì sao? Vì nó đã bị đánh cắp cùng với tất cả tài liệu về vụ án hoàng hồng từ hai hôm nay. Mọi người đều ngạc nhiên. Đại tá vũ nhíu mày, anh châm điếu thuốc giết mấy hơi. Đoạn nhìn trăm trăm ký giả Lê Thái hỏi. Anh có xác định được ngay giờ mà nơi mà bài phóng sự canh và các tài liệu đó bị đánh cắp hay không?" Kỹ giả Lê Thái lắc đầu và nói, "Tôi vào đoán các thứ ấy bị đánh cắp vào buổi chiều cách đây khoảng 2 ngày, tức vào chiều 13. Chiều hôm ấy tôi có để túi sách ngay trên bàn viết tại phòng phóng viên, lầu 1 của tòa soạn báo tin tức và tôi đánh bóng bàn đến gần tối." "Anh phát hiện các tài liệu ấy mất vào lúc nào?" Dạ mới sáng nay." Đại tá Vũ đứng lên, đi đi lại lại trong phòng rồi đến vỗ vai Lê Thái. "Anh có nghi là lực lượng công an chúng tôi đã tổ chức đánh cắp tài liệu của anh không?" Ký giả Lê Thái nói giọng nghiêm túc. Năm 1972, tôi bị đánh cắp một bài phóng sự những chuyến hàng lậu, có xe còi hụ và các tài liệu quan trọng liên quan đến các quan chức Sài Gòn buôn lậu. Lúc đầu tôi nghi một đồng nghiệp lấy cắp để dùng vào bài viết của anh ta đăng lên tờ báo khác. Không ngờ lúc tôi bị bắt về tội tuyên truyền làm hoang mang dư luận có lợi cho Cộng sản thì tài liệu đó được để trước mặt tôi trong lúc tra tấn. Còn bây giờ, lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy. Vì nghề công an đều sử dụng cùng một phương thức Nhưng sau đó thì tôi cho rằng Mình đã lầm Thế anh nghi ai Lê Thái hơi bối rối Anh nghi nữ phóng viên Ngọc Lan Có thể lấy tài liệu này Nhưng anh chưa giải đáp được cô ấy lấy các thứ đó làm gì Hồi sáng gặp Ngọc Lan Anh có hỏi Em có cầm nhầm bài phóng sự bắt sai Và các tài liệu liên quan đến vụ án Hoàng Hồng không Ngọc Lan thản nhiên đáp Anh có đáng trí không Rồi cô bỏ đi Lê Thái lắc đầu Tôi không dám nghi ai cả Chiều hôm ấy, anh có thể biết bao nhiêu người vào phòng anh không? Tôi chỉ có gặp một nữ phóng viên Ngọc Lan, còn có thể có nhiều đồng nghiệp khác cũng vào đó, nhưng tôi không gặp mặt. Do kinh nghiệm của nghề nghiệp hoặc do giác quan đặc biệt nào đó, Đại ta Vũ suy nghĩ trong giây lát, rồi hỏi ý Lê Thái. Nữ phóng viên Ngọc Lan có thường nói lặp lại từ còn nữa, còn nữa, nghe rất ngộ nghĩnh và lôi cuốn công Lê Thái ngạc nhiên. Sao anh biết? Cô ấy còn có biệt danh là Lan còn nữa. Đại ta Vũ, Trung tá Hoàng, Thượng úy Trác và tất cả các sĩ quan có mặt tại Ban Chỉ huy Cảnh sát đều chố mắt một cách kinh ngạc và thích thú, làm như họ đã khám phá ra điều gì rất bí mật. Ký giả Lê Thái như bị rơi vào trạng thái hụt hẫng Anh nhìn hết người này đến người khác với ánh mắt lo lắng vì anh đang có cảm giác là Ngọc Lan có thể liên quan đến vụ án Hoàng Hồng. Không, không thể như vậy. Lê Thái thẩm nghĩ đoàn anh quay qua đại ta Vũ. Anh đang nghĩ gì vậy? Đại ta Vũ ra hiệu cho thượng úy trác, cho quay trở lại cuộn băng từ đầu và bật nút on cho mọi người cùng nghe. Vũ nói với Thái. Anh chú ý nghe giọng nữ phát ra từ chiếc máy ghi âm này và anh có thể đoán người đó là ai được không? Lê Thái hồi hộp, tim anh đập rồn rập. Anh lắng nghe hơn 10 phút và ngay từ đầu anh đã nhận ra giọng nói của cô gái bị thu băng bí mật nhưng anh chưa trả đời đại ta Vũ vì nội dung cô gái nói trong băng chỉ là những mẩu chuyện trò trong lúc hiểu Vũ. Đại ta Vũ đưa tay ra hiệu cho chắc tắt máy, đưa tay vỗ vai Lê Thái và hỏi Anh bạn ký giả có nhận ra giọng nữ đó không? Giọng Lê Thái có vẻ lạnh lùng. Đó là Ngọc Lan, tôi không hiểu gì cả. Mọi người thở hắt ra, không khi nãy giờ như bị nén lại đã trở nên dễ chịu hơn, mặc dầu ai cũng cảm giác sẽ còn những bí mật bất ngờ nữa đại tá vũ mở tủ lấy tập hồ sơ tối mật bên ngoài có ghi chữ vụ án hh cẩn thận để lên bàn và anh dò từng trang đến trang có ghi cô gái bí mật thì anh dừng lại và nói với lê thái như anh đã biết trong hồ sơ của chúng tôi và trong bài viết của anh đều có lưu ý đến cô gái bí mật một nhân vật mà trong đêm mùa hè ấy đã gọi điện thoại đến ban chỉ huy cảnh sát báo cáo về vụ án mạng của hoàng hồng và cô gái bí mật ấy đã tố cáo họa sĩ đức tuấn chính là thủ phạm giết hoàng hồng Hai tháng qua, chúng tôi đã dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy tìm cô gái bí mật đó, vì chúng tôi xác định đó là đối tượng mấu chốt của vụ án này. Đại tá Vũ trầm thuốc, rít vài hơi, đoạn tiếp. "Bất ngờ, tối hôm kia, tức tối ngày 13, khoảng 21 giờ, tôi đang trực ban chỉ huy cảnh sát và nhận được cú điện thoại từ một nơi nào đó gọi đến, tự xưng là cô gái bí mật. Trước hết cô đặt vấn đề tại sao công an không khen thưởng cô ta đã phát hiện họa sĩ Đức Tuấn là thủ phạm giết Hoàng Hồng, và sau đó cô gái bí mật Hẹn gặp người của công an để báo cáo thêm về họa sĩ Đức Tuấn. Giọng của cô gái bí mật mà tôi nghe qua điện thoại và giọng của cô gái trò chuyện trong cuốn băng này là một. Chính là Ngọc Lan. Đại tá Vũ nhấn mạnh. Lan còn nữa. Kỹ giả Lê thái bóp chán, đầu óc anh quay cuồng. Ký giả Lê thái đưa hai bàn tay bóp thái dương. Anh vẫn không tìm được cảm giác dễ chịu. Đầu óc anh cứ quay quần với bao nhiêu câu hỏi ngang trái chẳng lẽ Ngọc Lan là người si mê họa sĩ Đức Tuấn đến mức thúc đẩy người tình của mình ra tay giết Hoàng Hồng? phải chăng Ngọc Lan là con rắn độc giả vờ làm con lươn nút nhát hiền nay có thể nào Ngọc Lan chính là cô gái bí mật? Lê Thái nhớ lại bài điều tra phóng sự của mình, từng chi tiết và chi tiết máy khẳng định nó là mấu chốt của vụ án Hoàng Hồng chính là cô gái bí mật. đó là đối tượng cần thiết, buộc lực lượng công an phải tìm ra mới có thể đi đến kết thúc vụ án. bây giờ thì họ đã tìm ra đối tượng và oái oăm thay. Đó chính là cô gái mà mình đang dành nhiều tình cảm và lòng quý trọng. Lê Thái thầm nghĩ và anh thấy tim anh nhói đau. Bỗng dừng Lê Thái thốt lên với giọng nghẹn ngào. Không. Đại tá vũ nãy giờ quan sát rất kỹ những nét diễn biến trên gương mặt của Lê Thái. Ông ta phán đoán là nhà báo này đang rơi vào trạng thái căng thẳng thần kinh và nội tâm đau khổ. Thái thốt lên tiếng không như cố thoát ra cảnh u ám đang vây chặt lấy anh. Đại tá vũ không một tí ngạc nhiên hoặc thắc mắc như các đồng nghiệp của ông khi ký giả Lê Thái thốt ra lời phủ định ấy. Trung tá Hoàng nhíu mày suy nghĩ, còn thượng úy Trác hấp tấp đặt câu hỏi với Lê Thái. Anh nói không là như thế nào? phải chăng giọng cô gái thu vào máy này không đúng giọng nữ phóng viên Ngọc Lan? Lê Thái buồn rầu lắc đầu nói: đúng là giọng của Ngọc Lan. Lê Thái tỏ vẻ bực bội trả lời thượng úy Trác: tôi đã xác nhận điều đó rồi. Thượng úy Trác vội vàng đứng lên rồi ra khỏi phòng.